Phiên Ngôn Tình xuyên không tiểu vương tỳ Khuynh Quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Tam Mai YouTube chưa 126. dụng kế tiến nàng trở về nước Hàn Vũ. Cô Di Lê vội vàng hỏi, "Thì hộ vệ mất 3 ngày mới đến được nước Ngân Uyên, sao lại lập tức lên được bây giờ? Vì bằng tai hại ở trong cung cho bệ hạ?" Vũ Hoàng, Hồ Dương Phong lậm tức ngăn lại, nó lại phát hiện ra thái độ của mình có chút cứng rắn. Sau đó chậm rãi, cười nhẹ nói. Vũ Hoàng, trước giờ, cho hộ vệ làm việc luôn, coi trọng năng suất. Chúng ta không nên làm trị hoãn, chuyện thiệu hộ vệ bị trở về phục mệnh. Vậy cũng tốt. Hồ Dương La cảm thấy, hôm nay Hồ Dương Phong có chút lạ thường, nhưng hiện tại đang ở trước mặt người ngoài nên cũng không tiện nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn đành nói với tiểu Tần. Vậy thì làm phiền tiểu Học Vệ trở về nói với Thần Vương Gia một tiếng nhất định Phong Nhi đã đến mừng Thần Vương Gia và Vương Phi. Vũ Hoàng, Thôi Dương Phong hoảng sợ đứng lên. Thiệu Tần thấy thế liền ôm quyền cảm tạ. các tạ Hoàng Thượng cùng Đại Hoàng Tử Tài Hạ lẫm tức lên đường trở về phục mệnh, cáo từ. Sau khi tiễn thiệu tuần lên đường, Hồ Dương Phong nói, Vũ Hoàng, các người lại đồng ý chuyện này. Cẩm cũng đang thắc mắc vì sao Phong Nhi lại cẩn trương như vậy. Thần Vương Gia mượn cơ hội này để làm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đây chính là cơ hội giúp mối quan hệ ngoại giao của hai nước. tượng cũng cấu tốt hơn. Hồ Dương La nhìn thấy cái mặt hình trương của Hồ Dương Phong cảm giác hắn đang có chuyện gì giấu giếm mình. Hồ Dương Phong đột giác, Nhi thần, Nhi thần là bởi vì hôn kỳ sắp tới, không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ." "Hôn kỳ cũng không phải nga lập tức mà tổ chức được, sau khi đến mừng thần Vương gia xong rồi trở lại vẫn còn có nhiều thời gian, hơn nữa, Hoàng Nhi, có phải người có chuyện gì gặn trẫm hay không?" Hồ Dương La tiến lên một bước, nhìn Hồ Dương Phong chầm chậm, những biểu hóa trên mặt hắn đều bị Hồ Dương La thu vào trong đáy mắt. Không có. Phó Dương Phong không muốn nói quá nhiều, chỉ sợ nói nhiều, sẽ lộ ra sơ hở. Phó Dương La thở dài nói, được rồi, ngươi đã không nói, chẳng cũng không muốn ép buộc. Nhưng lần này, ngươi nhất định phải đi. Nhi thần không hiểu. Không Nhi, ngươi nên hiểu rõ, gần đây ngân ngược quân chiến sự liên miên, đã hòa binh tổn tướng vô số. Nếu bây giờ, chúng ta đắc tội với hàng hào thần, ở các thể đảm bảo rằng hắn sẽ không mượn lý do này để tấn công nước Ngân Nguyệt chúng ta. Hồ Dương Phong thay nắm trận quyền rồi khỏi huyền thiên điện. khi hắn đi qua ngự hoa viên thì nhìn thấy là tử mộng đang giáo huấn tứ hoàng tử. Hồ Dương Huy ngươi không thể khi dễ người khác như vậy. nàng chống lạnh chỉ vào Hồ Dương Huy cả giận nói: Ta khi dễ hắn thì sao? hắn là nô tài của ta. Ta muốn khi dễ hắn thì đó là chuyện của ta. Đừng nói với ta là người đau lòng thay cho tên nô tài này. Cô Dương Huy vì là tử mộng dạy dỗ, nên gói chúng khó chịu trong lòng. Nàng gọi Hô Dương Sơn là Tam Ca, nhưng lại không gọi hắn là Tú Hoàng Tử, mà gọi thẳng tên quý của hắn ra. Chuyện phân biện đối xử này của nàng khiến hắn thật căm tức. Nếu không phải hôm nay hắn đến Tàn Thư Cán thấy nàng và Hô Dương Sơn ở bên trong, vừa nói vừa cười thì sao hắn có thể tức giận bắn tên nô tài kia cho hãi giận là tứ mộng kéo tên thị vệ tên Quý Vân Hạc nói Hồ Diên Quỳ đừng tưởng rằng võ công của người lại hại luận về võ công nó còn kém xa phong các hạ Quý Vân Hạc so với người còn mạnh hơn nhiều chẳng qua là do hắn không dám động thủ với tứ hoàng tử nhà ngươi mà thôi nếu không phải là thì thế hiếp người làm sao ngươi có thể thắng? Ngươi, là tử mộng. hồ dương quỳ đi nàng nổi vẻ tức giận đùng đùng. không ngờ hắn ở trong mắt nàng lại thâm kém đến vậy. là tử mộng nghĩ trong lòng, nhà mới học được công phu lấy động điểm huyệt, đến giờ vẫn chưa có thực quả Không bàn hiện tại ở trên người của hắn một chút. hồ dương Phong thấy bộ dạng của hồ dương quỳ giống như là muốn đánh lạc tử mộng. Hắn lập tức chạy lên muốn ngăn cản lại không nghĩ rằng là Tứ Mộng vũng ngón tay một cái. Không biết đang dùng thứ gì đến trúng ngựng Hồ Dương Huy. Sau đó, hắn đứng ngay tại chỗ. Hành động này của nàng, được nói với việc quý Vân Hạng bị dọa sợ, ngay cả Hồ Dương Phong cũng không dám tin vào mắt mình. Mộng nhi, thứ đệ bị làm sao vậy? Hồ Dương Phong chạy đến trước mặt là Tứ Mộng hỏi. Vừa nhìn về phía Hồ Dương Huy, thì thấy hai mắt hắn nhắm nghiền đứng yên tại chỗ, cái người giống như là đứng ngủ thiếp đi. đặt tớ mộng lấy tay vơ vơ trước mặt Âu Dương Quỳ. nàng không dám tưng nhìn tay của mình vui vẻ nói: "Qua, wow, có thể tiệm huyệt thực cơ, tâm ca thật là lợi hại." Mộng Nhi, Âu Dương Phong bát tắc dị lắc đầu, kể từ ngày là tớ mộng tiếp xúc với Hồ Dương Sơ, nàng càng ngày càng bướng bỉnh. Bất vậy trong cung không người nào dám động đến nàng nhưng nếu ở ngoài cung, chút muộn gì nàng cũng sẽ gây họa. Ta Tứ Mộng le lưỡi làm mặt quỷ cười nói, "Được rồi, ta lập tức giải thích cho hắn." Nàng hòa người điểm thiệt cho nên nàng hiểu, nếu bị điểm thiệt thì người đó ít nhất phải đứng ngủ 2 canh giờ." Ta Tứ Mộng khẽ vỗ vào eo. Sau đó, nàng đứng trước mặt Tô Dương Huy cùng tại một cái. Tô Dương Huy liền mở mắt ra. Khi hắn ngẩng đầu, thì thấy Hô Dương Phong đang đứng ở trước mặt hắn mà hắn có cảm giác mới vừa rồi hình như mình đang nằm mộng Đại ca mình tới khi nào vậy hắn kinh ngạc nhìn Hô Dương Phong hỏi Mà thế là tứ mộng đứng ở một bên cười trộm trong lòng luôn có cảm giác mình bị nàng tính kế hắn không nhớ được mới vừa rồi khi hắn nhắm mắt lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lòng có chút tức giận Đại ca nên phải quản lý thật tốt nha đầu này, nàng càng ngày càng không có quy củ. Rốt cuộc là người nào không có quy củ? Hồ Dương Phong luôn đứng bên cạnh đặt Tử Mộng, giờ mới mở miệng lên tiếng, "Không lâu nữa nàng sẽ trở thành đại tẩu của ngươi rồi, ngươi cần học lại quy củ là ngươi mới đúng." "Hi hi," Đắc Tử Mộng nghe Hồ Dương Phong nói vậy, lại thấy vẻ mặt đen xì của Hồ Dương Huy. tận không nhịn được mà cười ra tiếng. Tôi sợ Hô Dương Phong sẽ quay sang nói nàng, ý vậy chàng liền ôm hẳn lấy lòng. Phong, chàng thật tốt, chàng là người coi trọng đạo lý, cực kỳ có bản lãnh, đối với ta chàng là người tốt nhất rồi. Hô Dương Phong bị nàng nâng lên trời, người cũng lân lân, đang nghĩ tới, đời nàng vừa mới nói lúc trước, trong lời nói có chút đen ghét. Mới vừa rồi hình như ta nghe thấy nàng nói, tâm ca thật là lợi hại là tướng mỏng miệng hơi mở có chút kinh ngạc, sau đó ghép miệng nhìn về phía hắn nói: "ha <cười> ha". So với chàng, đương nhiên tâm ca kém hơn một chút. nàng thận biết nhìn người, ẩn mặt mày hấn hở nhìn nàng nói: "ai người hoàn toàn không có bận tâm đến hai người còn lại, cứ như vậy liếc mắt đưa tình". đại ca, ngươi đừng có mà chịu hơn nàng. hồ dương quỳ xấu hổ nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng không phục. Nhưng cũng không thể làm gì. Đặt tấm mộng hướng về vĩ Hô Dương Huy làm mặt quỷ. nàng nói với Hô Dương Phong. Phong, hắn lấy thân phận tứ hoàng tử của mình luôn khi dễ quý vân hạt. Nếu chúng ta đi rồi, không biết hắn sẽ làm gì quý vân hạt nữa. Quý vân hạt bỏ công cao như vậy để hắn làm một nô tài thật là đáng tiếc. Vậy, ông nhi muốn như thế nào? Không bằng cho ta đi. cái gì? Hô Dương Phong cùng Hô Dương Huy tâm miệng một lời. Hô Dương Huy không phục nói Vì ta phải cho ngươi Chẳng lẽ hắn đi theo ta là điều đáng tiếc đi theo ngươi lại không đáng tiếc sao? Đợt tấm mộng biến trước Hô Dương Huy sẽ bứng tĩnh không chịu nhường hắn cho nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt Hô Dương Huy nói Không phải ta chỉ cảm thấy quý văn hạng tổ công cao cường, tính tình thành thật lại ít khi mở miệng nói chuyện vừa đúng lúc ta chưa có lấy một người thị vệ nào không bằng để hắn làm thị vệ cho ta thị vệ của ngươi cứ cần thị vệ làm gì ngươi không đi chi dễ người kháng là tốt lắm rồi ngươi còn cần người kháng bảo vệ sao hồ dương phong yên lặng không nói gì lan đứng bên cạnh bật cười bởi vì những lời hồ dương uy nói đúng là sự thật thứ ca đã có mộng tuế miệng cười nhìn về phía Hồ Dương Quỳ một tiếng tứ ca này thật đúng là tiếng Hồ Dương Quỳ mềm lòng bởi vì trước giờ đã có mộng chưa từng gọi hắn như vậy mà bây giờ nàng không chỉ gọi hắn là tứ ca mà còn dùng giọng nói ngọt ngào để gọi hắn Hồ Dương Phong đang muốn lên tiếng lại thấy Hồ Dương Quỳ trở mặt nói được được rồi dù sao ta cũng có rất nhiều họ về cho ngươi thì cho ngươi Cảm ơn tứ ca. Không mà là tứ mộng nhớ lại trong lòng tràn đầy vui mừng. Ta, ta còn có việc đại ca để đi trước. Hãy xong, Hô Dương Huy say ngựa bỏ chạy. Ta tấm mộng nghi ngờ nhìn về phía Hô Dương Huy càng hoạt ốc bỏ chạy. Nàng nói thầm, sao hắn lại chạy như vậy? Hô Dương Phong nghe mặt nói, mộng nhi, về sau đừng dùng giọng điều đó để nói chuyện với người khác. Nàng trừng mắt nhìn hắn, bất mãn nói, Giọng điệu gì? Ta chỉ sợ người như vậy, người khác sẽ đoạt người từ tay ta mất. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra? Ai dám từ trên tay đại hoàng tử cướp người khỏi ta chàng? Nàng cười nổi. Thôi Dương Phong nhìn nàng, hắn trầm tĩnh hồi lâu không nói câu gì. Phóng dị hắn không biết, hóa miệng nói với nàng thế nào. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy Thiệu Tần, hắn bắt đầu lo lắng trong lòng không yên. Sao vậy? ta cứ mộng nhìn thấy sự áp thường của hắn. Ngày mai ta sẽ xuống cung vài ngày. Rời cung, chàng đi đâu? Hô Dương Phong lại tiếp tục trầm mặc. Ta đi cùng chàng không được sao. Không được, nàng phải ở lại trong cung. Tại sao ta muốn đi cùng chàng? Cái từ sao khi tỉnh lại, ca ngà là cứ mộng đều ở cùng một chỗ với Hô Dương Phong, chứ từng rời xa. Bây giờ đột nhiên hắn xuất cung. Không có nàng đi cùng, cứ có cảm giác không nỡ. Nhà lời ta, nàng hãy ngoan ngoạn ở lại trong cung, Không nên càng quấy, ta rất mau sẽ trở lại bên cạnh nàng. Quay sang dẫn dò quý văn hạc. Bây giờ, ngươi đã là người của mộng nhi, ngươi phải bảo vệ nàng. Không thể để cho nàng có một tí tổn thương nào. Dạ, quý hạ hạc định bảo vệ tốn quận chúa. Quý văn hạc trả lời. Có dung Phong như có điều suy nghĩ. Hắn gần đầu một cái, nhưng kỳ chung không chịu nói cho là tử mộng biết hắn xuống cung đã làm gì, có nữa còn không nói rõ sẽ đi bao lâu. Cô Dương Phong, và tử mộng tức giận, hắn đứng ở trước mặt hắn y hiếp nói, chàng nhất định phải thành thật hay báo, nếu không, ta sẽ không gặp cho chàng. Quả nhiên, cô Dương Phong bị nàng gọi sợ, hắn chỉ có thể nói cho nàng biết, ta đến nước Hàng Vũ. Vậy tại sao không thể để cho ta đi cùng? Có lẽ tình nhân của chàng ở đó? Nàng nhớ mày, bộ dáng khiêu khích chất vấn hỏi hắn. Cô Dương Phong nghe xong suy đoán của nàng, vừa mình vừa buồn cười. Nơi đó không có tình nhân của hắn, mà là có phu quân đính thật của nàng. Hắn chấm tay ở sau lưng, tay nắm thật chặt. tiếp theo đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn không dám nói rõ chân tướng với nàng cũng không thể giải thích rõ ràng với nàng. Anh nói, mộng nhi, người nước hàng vũ mưu mồ xấu huyệt. Nếu đưa mộng nhi đi cùng, ta chỉ sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà ta cũng khó có thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ nàng. Cho nên nàng phải nghe lời ta ở lại trong cung, không nên chạy loạn đi ra ngoài, biết không? Nơi đó nguy hiểm như thế nào? nhất định chàng phải đi tới đó sao? Ta cũng không muốn đi. Nhưng nếu không đi, sợ thắng kham u. Ta rất nhanh sẽ trở về bên cạnh nàng, đừng lo lắng. Buổi tối, ta tấm mộng lăn qua lộn lại vào trên giường, không thể ngủ được. Nàng cứ có cảm giác, sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Đột nhiên, một đạo bóng đen xông vào tẩm điện của nàng. Nhanh nàng di chuyển đến bên giường, ta tấm mộng sợ hãi, chứ chút nữa ta kêu thành tiếng, ta bị người đã bịt miệng vương phi đã đắc tội rồi, có khả là tử tần. nàng tưởng mộng nhìn người trớn mắt mình đang mặn y phục gia hành, nàng không khỏi rũ một hơi lạnh. người này chỉ một thân một mình xông vào hoàng cung, hơn nữa còn xông vào diên hi cung, cái này vốn có rất nhiều thị vệ bảo vệ xung quanh, chứng tỏ bản lĩnh của người này không tệ, hơn nữa võ công của hắn chắc chắn hơn quỷ vương hạt nhiều. người này có thể giải quyết quỷ vân hạ mộng cách dễ dàng. Lần này nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ cơ hội kêu cứu nào. Người muốn gì? Tứ Mộng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng cần phải giữ tinh thần trấn định để tìm cách đối phó với hắn. Phương Phi không biết thuộc hạ. Tử Tần kéo khăn che mặt xuống lại thấy dáng vẻ là Tứ Mộng, giống như không biết hắn là ai. Đêm khuya ngươi xông vào khoe phòng của ta làm gì? Ai còn hỏi ta có biết ngươi hay không? Ngươi muốn bị danh tiếng của ta sao? Nếu để người khác nghe được, không tưởng rằng ta và người có quan hệ mờ ám. Theo tầng cảm thấy kỳ hoạt, rõ ràng là chính là thần vương phi là tử mộng. Như thế nào, lại không nhận ra hắn, thường phi là nàng bị mất trí nhớ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chỉ có khả năng này. Bởi vì lúc nàng còn ở thần vương phủ, kỷ nhớ đôi khi bị gián đoạn còn nữa, thái y đã từng nói, đây là lần đầu tiên hắn cắn gặp tình trạng mất trí nhớ như thế này. người bị mất trí nhớ sẽ tin tưởng người mà nàng gặp đầu tiên khi mở mắt. xem ra nửa năm trước người mà nàng nhìn thấy đầu tiên nhất định là hồ dương phong. nếu không an sẽ không cam tâm tình nguyện ở lại nước ngân nguyệt, ở lại bên cạnh hồ dương phong. vương phi, cái gì vương phi? đó là hoàng tử phi tương lai của đại hoàng tử, cho nên thời điểm bây giờ còn chưa có người phát hiện. Tốt nhất, người nên lập tức rời khỏi đây, nếu bị người khác phát hiện, nhất định người sẽ bị nhốt vào Đại Lao. Mặc dù đạn tử mộng sợ hãi, nhưng cũng không dám kêu to vì sợ kiếm trong tay hắn dám đứng cổ nàng. Thiệu Tần biết, hiện tại hắn có nói cái gì đều không hữu dụng. Bởi vì bây giờ, là tấm mộng chẳng nhận mất trí nhớ, nàng còn rất tin tưởng hồ dương phong, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhất định phải khiến nàng trở về nước Hàng Vũ, có dù phải lừa gạt nàng cũng được. Tốt, mặc kệ thân phận bây giờ của ngươi là gì, vậy ngươi có biết ngà mai đeo hoàng tử lên đường đi đâu không? Không phải đến nước Hàng Vũ hay sao? Thì cần lặng lặng nhìn nàng, hắn thật mong đợi nàng có thể nhớ ra được điều gì. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng, hắn biết nàng sẽ không dễ dàng nhớ ra được điều gì. Nếu không, nửa năm qua, nàng sẽ không bận vô âm tính. Hắn thở dài một hơi nói: Người yên tâm để hắn đến đó một mình hay sao? Ánh mắt biểu hóa của nàng không qua mắt được hắn. Quả nhiên, thấy yên nói không sai, hiện tại trong lòng nàng chỉ có hô duyên phong, sự lo lắng của nàng không bộ viếng ở trên mặt. Người có ý gì? Nàng nước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo nghi ngờ, cũng mang theo sự đề phòng. Ta chỉ cảm thấy tò mò, thần vương gia trọng tình đồng nghĩa. Hắn và vương phi tổ chức họ yến, muốn mời toàn bộ gia quyến đến. Nhưng đại hoàng tử thì đến đó một mình, chẳng phải là làm trái ý của thần vương điện hạ hay sao. Rõ ràng không đem thần vương điện hạ để trong mắt, người nói với thần vương điện hạ nhìn thấy, một mình đến chúc mừng hắn sẽ thấy thế nào? đạt tư mộng giật mình, ban ngày nghe hơi dương phong nói người nướng hàng vũ mua mua sáo quyệt, mà bây giờ mệnh lệnh của thần quân gia rõ ràng là phải có hai người đến chúc mừng. trước chỉ mình hơi dương phong một thân một mình đến, chẳng phải là để cho hắn nắm được điểm yếu sao? nghĩ tới điều này, đạt tư mộng bắn đầu hàn hốt nhưng lại cảm thấy có điều không thích hợp. nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa thần hỏi. Ngươi là người của thần vương gia sao, tại sao lại nói với ta những điều này? Hiểu tần cắt thẳng, mà là trong cái khó nói cái không nói. Bởi vì trước kia, đại hoàng tử đối với tài hạ Phật ơn, hơi như là đáp trả một cái nhân tình. Đi hay không đi, chính là do ngươi tự quyết định, sự sống chết của đại hoàng tử đang nằm trong tay ngươi. Ngươi tần nghe được bên ngoài có động tĩnh, tập tấn điểm trúng hiện ngục của nàng. Vương phi đắc tội. Hy vọng người và phương gia sẽ mau chóng gặp lại nhau.